Chào mừng các bạn đến với tập thứ 131 của bộ truyền về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mục giã tính sổ ân oán với những kẻ đã hại tống lan về lý tử y năm xưa. Quả thật những kẻ ác ôn này vẫn sống sang chảnh, sẵn sàng dùng tiền bịt miệng thiên hạ, lừa mình dối người suốt bao nhiêu năm qua. Khi quả báo tới, chúng cũng không ngần ngại mà đẩy nhau vào tử địa, hồng giữa lấy mạng mình. Diễn biến tiếp theo trong tập truyện này chỉ là hư cấu. Không có ý ám chỉ địa danh hay sự kiện nào đâu nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Nói đến đây, Vương Tiêu Tiêu nhìn con gái đang ngủ say với vẻ thương hại. Thật ra, từ khi còn niếp niếp, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. cung siêu có yêu tôi hay không, không quan trọng. Chỉ cần con gái của tôi bình an lớn lên là được. Thật ra, khi người phụ nữ đạt đến độ tuổi nhất định, họ sẽ phát hiện. Những thứ mình khát vọng lúc còn trẻ là rất buồn cười Viên mộc giã nghe cô ta nói xong Thì hiểu đã có chuyện gì xảy ra Cậu bền trầm rộng Nếu cô đã hiểu hết mọi chuyện Vậy tôi cũng không phí lời nữa Tôi cũng không làm khó hai người Các người hãy tự xử lý đi Sau khi nói xong Viên mộc giã bế cô bé con Đang ngủ say lên rồi vùng mạnh tay Đám bàn ghế chặn nửa cửa Trong nháy mắt sụp xuống Để lộ ra lối đi Vương Tiểu Tiêu khẩn trương hỏi Anh muốn làm gì? Viên mục dã đi ra mở cửa sau đó nghiêng đầu nói với Vương Tiêu Tiêu và Cung Siêu ở phía sau Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô bé Nhưng hôm nay chỉ có một người trong số hai người được sống rời khỏi cánh cửa này Nếu không, tôi sẽ tự mình ra tay đấy Và lúc cánh cửa đóng lại một con rào găm bay đến rồi rơi thẳng xuống trước mặt Vương Tiêu Tiêu và Cung Siêu Khi viên mộc giã đưa cô bé ra sành ngoài, một nhân viên bảo vệ từ phía đối diện đi tới, anh ta thấy cánh cửa phòng vũng viếng của nhà hậu cung đóng chật, thì lấy làm lạ hỏi, Tại sao lại đóng cửa? Người nhà đã đi rồi sao? Viên mộc giã ngăn bảo vệ lại và nói, Ngài cung và vợ muốn nghỉ ngơi riêng trong đó một lúc, họ hy vọng không bị ai quấy dày. Nhân viên bảo vệ liếc mắt nhìn niếp niếp đang ngủ say trong lòng viên mộc giã, Anh ta tưởng cậu là người thân của hai vợ chồng cung siêu Vì vậy anh ta không nói gì nữa Mà quay trở lại vị trí của mình Ở cuối hành lang rồi ngồi xuống Lúc này viên mục dã nhìn thoáng qua cô bé con trong lòng mình Cô bé này trắng trẻo xinh xắn Tiếc rằng con đường trưởng thành của cô bé Chắc chắn sẽ gặp cành Nhưng cuộc đời của ai Mà chẳng có sự tiếc nối chứ Hơn nữa số thân của cô bé Đã tốt hơn người thường gấp nghìn lần Cho dù thiếu thốn tình cảm Thì cũng sẽ có rất nhiều họ hàng thân thích Muốn nuôi cô bé Không biết bé gái này còn đắt giá hơn bao nhiêu lần So với viên mục dã và diệp dĩ nguy lúc còn nhỏ Một lúc lâu sau Cánh cửa sành phúng viếng bỗng bị mở ra từ bên trong Vương Tiểu Tiểu toàn thân đầy máu bước ra khỏi đó Viên mục dã không ngờ Một người trông có vẻ khỏe mạnh như cung siêu Lại thua một người phụ nữ Thật sự là rất bất ngờ Nhân viên bảo vệ giật mình khi nghe thấy âm thanh mở cửa nên chạy tới xem. Anh ta lập tức sững sở. Khi anh ta chạy vào sảnh phúng viếng, nhìn thấy cung siêu đang nằm dưới đất, thì bị dọa đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. Đêm hôm đó, rất nhiều phóng viên của các tòa báo chuẩn bị đưa tin về tang lễ của cung trạch đào trên trang báo ngày hôm sau. Bỗng nhận được một tin tức khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Đó là cung siêu, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn hộ cung, đã bị vợ là Vương Tiêu Tiêu đâm chết tại linh đường của cựu chủ tịch Cung Trạch Đào Nghe nói khi cảnh sát đưa Vương Tiêu Tiêu đi họ phát hiện điện thoại di động của cô ta đã gửi đi một tin nhắn nhóm nội dung của tin nhắn cũng hơi khó hiểu nó chỉ có một câu báo ứng đến rồi không ai trong số các người có thể chạy thoát những người nhận được tin nhắn ngắn ngủi này không phải ai khác mà chính là mấy người ngô chuyển bằng năm đó đã làm chuyện ác cùng vợ chồng cung siêu. Thật ra tin nhắn này là do viên mục giã bảo Vương Tiêu Tiêu gửi, bởi vì cậu bây giờ không có thời gian đi tìm từng người một, nhưng cậu lại không muốn dễ dàng tha cho bọn họ. Vì vậy, cậu mượn cái miệng của Vương Tiêu Tiêu để đưa ra lời cảnh báo báo thù. Viên mục giã muốn đám người đó phải cả đời sống trong sợ hãi và không được bình an. Đoàn Vong nhìn tin tức trong TV mà vẻ mặt trở nên âm trầm, Trong lòng anh ta cũng đoán được bảy tám phần. Trước đó khi viên Mộc giã tư chối quay về cùng đám người thạch lỗi, đoàn phòng đã biết rằng cậu có chuyện còn chưa làm xong, nhưng anh ta không ngờ đó lại là vụ án năm xưa. Về vụ án của Lý Tử Y, đoàn Phong và Lão Lâm nắm khá rõ, bởi vì nếu không có chuyện đó, viên Mộc giã sẽ không tiến vào số 54 và trở thành một thành viên trong số họ. Lúc này viên Mộc giã vừa từ bên ngoài trở về, Câu thấy mọi người đang xem tin tức buổi tối. Cả đám đều cười nói vui vẻ. Chỉ có mỗi đoàn phòng là sức mặt không tốt. viên mục giã hiểu ngay tại sao anh ta lấy như vậy. Trường Khải thuần miệng hỏi. Mấy ngày nay anh bận việc gì à? Tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. viên mục giã cười đáp. À, chẳng phải tôi sắp phải đi sao? Không biết bao giờ mới quay lại. Vì vậy hai ngày này tôi muốn đi một vòng quanh thủ đô. Trường Khải trách móc. Sao anh không nói sớm để bọn tôi đi cùng? Ờ, tôi thấy mọi người đều bận việc Nên tôi ngại làm phiền mọi người Không ngờ lúc này đoàn phong lệ hừ một tiếng rồi nói Trường Khải Mấy ngày nay viên có việc riêng cần giải quyết Cậu đừng xen vào làm gì Viên mục rã cười gượng Ờ thì cũng không phải việc riêng quá quan trọng Ngày mai tôi định về cùng đám người thạch lỗi Đại quân ngàng nhiên à, gấp thế Sao cậu bảo sẽ ở lại hơn một tuần? mới được có vài ngày thôi mà. Viên Mộc Giả vốn còn định giải thích vài câu, không ngờ Đoàn Phong lại nói: tốt nhất là về sớm, về muộn có khi lại có chuyện. cả đám đều kinh ngạc, sau đó thi nhau nhìn Đoàn Phong, không biết anh ta có ý gì. Đoàn Phong thấy thế thì bật cười nói: về sớm trả nợ sớm đi, nếu không đến lúc nào Viên mới trở lại được. Viên Mộc Giả cười lắc đầu: à phải. Xuyết nữa thì quên mất tôi vẫn còn là một con nợ Đêm đó cậu không về nhà Mà ngủ tại ký túc xá số 54 Bởi vì cậu cảm thấy mình Phải trò chuyện với đoàn phong một chút Lúc này đoàn phong tức giận hỏi Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì Tại sao lại phải vội vàng Giải quyết mọi chuyện cũ nắm xưa như vậy chứ Chẳng lẽ cậu định ở mãi Bên chỗ thành lỗi sao Ai da làm sao có thể chứ Chỉ là tôi cảm thấy vạn vật vô thường, có rất nhiều chuyện nếu cứ để đấy không làm, thì rất có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để làm. Bây giờ giải quyết được cả hai chuyện đó, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đoàn phong nghi ngờ. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Viên mục giả mỉm cười bất đắc dĩ. Nếu không thì sao? Đoàn phong vẫn nghi ngờ. Mấy ngày qua, mắt phải của tôi cứ nháy liên tục Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra Viên Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không Viên mộc dã bật cười Ôi trời ơi Tôi có gì để giấu anh chứ Trước đó tôi cũng đã thẳng thắn nói chuyện kia cho anh rồi mà Đoàn phòng tức giận Cậu đấy Nhiều lúc rất muốn ăn đòn Cậu luôn thích giữ tâm trạng ở trong lòng Nếu gặp vấn đề Cùng nhau giải quyết không tốt sao Viện mục giã cũng không muốn phản bác bất cứ điều gì Cậu chỉ cười bất đắc dĩ Biết làm sao được Tính cách của tôi trời sinh đã giống cái hũ nút rồi Thật ra trong lòng cậu cũng muốn thương lượng với đoàn phong Nhưng vấn đề là chuyện này rất khó giải quyết Thời gian trước Vì chuyện trước lành vết thương cho cậu Đã khiến cho mọi người quá vất vả rồi Vì vậy viện mục giã thật sự không muốn mấy người đoàn phong Lại phải trải qua cảm giác tuyệt vọng đó một lần nữa Nếu đã như vậy rằng cậu tự mình kết thúc mọi chuyện nhưng trước đấy cậu nhất định phải tìm được ca bích nghĩ đến đây viên mộc giả cười nói với đoàn phong thời gian không còn sớm nữa anh mau đi nghỉ đi với sự hiểu biết của đoàn phong với cậu anh ta biết rõ cái tên này đang có chuyện gì đó giấu mình nhưng theo suy nghĩ của anh ta chắc viên mộc giả chỉ muốn tiếp tục điều tra về ca bích đoàn phong tự nhủ có mình bắt tay với thạch lỗi chuyện này chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì Sau khi viện mộc dã quay về phòng, cậu nằm trần trọc trên giường không thể ngủ được. Trong lòng cậu cũng biết rằng sau khi đi về cùng thạch lỗi, đối phương sẽ giám sát cậu rất chặt và cậu sẽ rất khó qua mặt được thạch lỗi để đi tìm cà bích. Không ngờ trong lúc đang suy nghĩ, viện mộc dã bỗng cảm thấy bỏng rát ở cánh tay phải. Cậu vội vàng bật đèn lên kiểm tra và thấy một vệt đỏ tươi bắt đầu từ cổ tay phải đang bò đến khuỷu tay. Cảm giác bổng rát đó quá chân thật. Nó giống như một sợi dây xích màu đỏ đang buộc chặt vào cánh tay phải của cậu và khiến cậu đau đến toát mồ hôi. Viên mục dã vội vang xuống giường và phòng vệ sinh xả nước cho hạ nhiệt độ. Nhưng khi cậu đi ngang qua tấm gương ở hành lang, bỗng nghe thêm một tiếng cười quen thuộc. Viên mục giã lập tức dừng lại nhìn vào trong gương. Cậu thấy Diệp Dĩ Nguy đang nhìn mình bằng vẻ mặt u ám và ánh mắt đầy mỉa mai. Cậu nghiêm nghị hỏi Anh cười gì thế? Đối phương nói với giọng chế giễu, Sức mạnh của con người thật sự quá nhỏ bé Thật ra cậu có thể được coi là một nhân vật rất mạnh trong con người rồi Nhưng cậu vẫn không thể nào đuổi tôi ra khỏi cơ thể được đâu Thật ra chúng ta có thể hợp tác đấy Tôi sẽ giúp cậu báo thù Và cậu cũng có thể giúp tôi sống lại Tại sao lại không làm chứ? Viên Mộc Giã cười lạnh Tôi luôn thích tự mình làm những việc của riêng mình Chứ không thích nhờ và người khác Anh thật sự có thể nhìn được trí nhớ của tôi thì sao Tôi không thể đuổi anh đi Nhưng anh cũng không thể khống chế được tôi Tôi khuyên anh nên thành thật một chút Có như vậy hai chúng ta mới có thể hòa thuận Nếu không tôi không ngại kéo theo anh cùng chết đâu Giề liều tình nghe xong cười lắc đầu Cậu không lừa được tôi đâu. Sao cậu có thể tìm đến cái chết trước khi báo thù cho Diệp Dĩ Ngùi chứ? Nói đến đây, anh ta bỗng dơ tay phải lên và bảo, bây giờ thứ bị phong ấn trong cái tay phải của cậu chỉ là một chút xíu sức mạnh của tôi thôi. Có phải nó mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cậu không? Chỉ cần cậu đồng ý, cậu sẽ thu được sức mạnh lớn hơn gấp trăm nghìn lần. Đến lúc đó, Trên đời này sẽ không còn ai ngăn cản được cậu Cậu có thể làm mọi thứ mà mình muốn Miễn là cậu nghĩ đến Tôi có thể giúp cậu đạt được điều đó Viên mộc giã nhìn kẻ mang khuôn mặt dịp dĩ nguy Và đang cố tình nói những lời để dụ dỗ cậu Trong lòng cậu bung bùng lên một ngọn lửa vô danh Bền hết lên một tiếng Cút Với chiếc gương Sau đó đấm nát nó đoàn phong đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này mà ngẩn người tại chỗ thật ra ngay từ lúc đầu khi viên Mộc giã nói chuyện về bóng ma trong gương đoàn phong cũng vừa từ phòng tắm đi ra kết quả anh ta nhìn thấy viên Mộc giã đứng nói một mình trước gương chuyện này khiến anh ta giật nảy mình còn tưởng đó là di chứng của việc tách bỏ trí nhớ nhưng đoàn phong quan sát một lúc thì lại cảm thấy giọng điệu của viên Mộc giã giống như đang nói chuyện với ai đó Mãi cho đến khi cậu gầm lên rồi đập vỡ chiếc gương Đoàn Phong mới phải bước đến kiểm tra tình hình Anh ta thấy cú đấm của viên mộc giã chẳng những đập vỡ tấm gương Mà còn đục một lỗ tròn trên bức tường phía sau Sau khi nghe thấy tiếng bước chân Viên mộc giã lập tức định thần lại Nhận ra mình đã lỡ tay đánh nát tấm gương Trong lúc nhất thời cậu không biết phải làm gì Và giải thích thế nào với đoàn Phong Có thể là gióc mặt của viên mộc giã quá tái nhợt Nên đoàn phong không hỏi câu nào. Anh ta chỉ vừa cười vừa nói Đêm hôm khuê khoắt cậu không ngủ được đi chút giận lên cái gương này làm gì. Nhưng đúng là cái gương này đã đặt không đúng chỗ thật. Có vài lần tôi đi vệ sinh buổi đêm cũng giật mình bởi chính mình trong gương. Lúc này những người khác cũng nghe thấy tiếng động nên chạy ra. Sau đó tất cả đều ngơ ngác nhìn mảnh vỡ của chiếc gương trên mặt đất. Trường Hải là người chạy đến cuối cùng lại càng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cái gương lại vỡ? Đoàn phong xua tay với họ Không có gì đâu Vừa rồi tôi không cẩn thận nên va vào Rồi làm vỡ nó Cứ để tôi dọn dẹp chỗ này là được Mọi người về ngủ đi Mọi người mà đoàn phong vừa nói Đương nhiên bao gồm cả viên mục giã Cậu ngẩn người nhìn anh ta Nhưng đối phương cũng không nói gì Chỉ khẽ đẩy cậu một cái Để cậu nhanh đi về phòng Sau khi về phòng Viên mục dã hoàn toàn bình tĩnh cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, phát hiện đường gân màu đỏ đã biến mất từ lúc nào. sáng sớm hôm sau, mấy người số 54 dường như đã bàn trước với nhau, bọn họ không hề nhắc gì đến chuyện tối hôm qua. điều này khiến viên mộc giả cảm thấy hơi trột dạ. vì vậy cậu vội vàng gọi cho thạch lỗi và muốn quay về nước mờ càng sớm càng tốt. nhưng lúc này thạch lỗi đang xem một đoạn video mà đoàn phong gửi cho gã, nhân vật chính trong video. chính là viên mục giả vừa nổi điên tối hôm qua. A chết ngạc nhiên hỏi, tình huống này của cậu ta có bình thường không? Thạch Lỗi lắc đầu, chắc chắn là không bình thường, đây rõ ràng là gặp ảo giác. Cho dù tác dụng phụ của việc tước bổ ký ức công nghiêm trọng đến mức nào thì từ trước đến giờ cậu ta cũng chưa từng xuất hiện tình huống kỳ lạ thế này. A giây suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Hay là tranh thủ lúc viên màu giã chờ hoàn toàn mất khống chế mà đưa cậu ta trở về. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì mấy người chúng ta không đỡ được đâu. Trong lúc hai người đang nói chuyện viên màu giã gọi điện thoại tới Tôi xong việc ở đây rồi và có thể về nước mở bất cứ lúc nào. Thạch lỗi thấy vào lúc này viên màu giã lại đưa ra yêu cầu muốn trở về thì cảm giác có chỗ nào đó rất không bình thường nhưng gã vẫn vừa cười vừa bảo với cậu Được Để tôi đặt vé máy bay, Sau đó qua đón cậu Sau khi thạch lỗi cúp điện thoại A Chiết ở bên cạnh kinh ngạc hỏi Tự cậu ta yêu cầu trở về à Hơi quá khắc thường rồi đấy Sau mặt thạch lỗi trở nên nghiêm túc Hắn nói Khắc thường là khắc thường thế nào Phải gọi là cực kỳ khắc thường Mới đúng Trong kỳ túc xá của số 54 Viên mộc dã đang thu dọn chỗ hành lý Ít đến thảm thương của mình Thì đoàn phòng đi tới Anh ta nói Lần này quay trở về đó Nhớ phải hết sức cẩn thận Viện mục giã vừa nghe vừa ném một bộ quần áo Vào trong túi Sau đó cười nói với đoàn phong Yên tâm đi tôi biết rồi mà Đoàn phong đương nhiên nghe ra Viện mục giã chỉ nói chiếu lệ Anh ta cũng không bóc trần mà chỉ thở dài ai già Không cần quay về nhà thăm một chút sao Thôi Anh cũng biết thân phận của lệ thần khá mẫn cảm Nếu để bọn thạch lỗi nhìn thấy được thì phiền lắm Tiền kia vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó đấy Khi nào anh rảnh Nhớ giúp tôi chạy qua nhìn một chút là được Mà trước đó tôi cũng đã nói với lệ thần rồi Nếu gặp phải chuyện gì Thì cứ tới tìm anh Hừm Sao chẳng thấy cậu tự sắp xếp chuyện của mình Rõ ràng như thế nhỉ À còn chẳng phải là bởi vì Có các anh giải quyết giúp tôi những nỗi lo về sau à ấy da Đúng thế thật Xem ra sau này không thể quá chịu cậu được Nhưng có một số chuyện cậu phải nhớ kỹ cho tôi Là nếu gặp được bất cứ chuyện gì Không giải quyết được ở bên ngoài Cậu nhất định phải liên hệ với tôi đầu tiên Hiểu không? Viên mục giã ngẩn người Sau đó buồn cười quá Anh trở nên dài dòng như thế từ khi nào vậy? Ờ thì chẳng phải tôi sợ mình không nói lời nào Là thằng nhóc cậu lại giả vờ khách sáo hay sao? Hai người đang nói chuyện thì bỗng có cuộc gọi của thạch lỗi. viên mục dã nhìn lướt qua màn hình rồi nhấc ba lô lên và bảo Hai người thạch lỗi đến rồi, tôi đi đây. Đơn phong gật đầu. Đi đi, cả đám kia đều đang ở bên ngoài chờ cậu đấy. Dù sao, chúng tôi cũng phải tiến cậu tới cổng chứ hả? viên mục dã đi ra ngoài thì thấy đúng là đám đại quân đang đứng hết ở ngoài cửa. Trên mặt ai nấy đều treo một nụ cười cứng ngắc. Cậu thấy thế bền treo. Này, trông mấy người kìa, cười gì mà còn khó coi hơn cả khóc thế. Nói đến đây cậu nhìn sang tầng Nam Nam chẳng có biểu cảm gì và bảo Chỉ có con bé Nam Nam này là biểu lộ tự nhiên nhất thôi. Tầng Nam Nam nghe cậu nói thế thì thở dài. Anh Viên, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy. Viên Mộc Dã nhẹ nhàng xoa đầu cô ta. Em cũng thế nhá. Một đoàn người đưa Viên Mộc Dã ra cửa, thạch lỗi và a chết đã chờ sẵn ở bên ngoài. À chết, thế cậu cuối cùng cũng ra ngoài Thì không vui nói Cậu lè mè cái gì thế Chậm hơn nữa là không kịp lên máy bay đâu đấy Viên mục dã bên xoay người Nói với mọi người Được rồi, mọi người quay trở về đi Trường Hải vẫn còn bị dị Đến nơi là anh phải gọi điện thoại về đấy Viên mục dã nhẹ gật đầu Cậu đưa mắt nhìn mọi người một lượt Rồi xoay người lên xe Lần này rời đi Đến ngay cả chính cậu cũng không biết Mình có còn mạng để về gặp lại bọn họ hay không Nên cậu cảm thấy khá buồn Trên đường đi Thạch lỗi thấy viên mộc giả không nói câu nào bền đùa Sao thế Không nỡ xa mấy người bọn họ à Ờ chắc vậy Đời tôi không có nhiều bạn bè Mấy người bọn họ Mặc dù là đồng nghiệp đấy Nhưng cũng là bạn của tôi Trước kia ngày nào cũng làm việc cùng nhau Nên chẳng cảm thấy gì Sau này tách ra rồi mới thấy được Ở bên nhau thật đáng quý Lúc này viên mộc giã nghĩ đến chuyện, có khả năng đoàn phong đã đem chuyện cầu khồi phục trí nhớ nói cho thầy lỗi biết. Thế là cậu thử hỏi, Đội trưởng đoàn không nói gì với anh à? Thầy lỗi pha trò, Cậu nói đoàn phong à? Anh ta ghét tôi thế nào? Không phải cậu không biết. Anh ta có thể nói với tôi cái gì chứ? Viên mộc giã chỉ cười mà không lên tiếng. xem như miễn cưỡng chấp nhận cái lý do thoái thác này của thạch lỗi ai ngờ đúng lúc này gã lại đột nhiên nói sang chuyện khác tại sao tôi cứ có cảm giác từ khi cậu trở về từ cái thị trấn nhỏ kia hình như trở nên hơi khác lạ thì phải viên màu da liếc mắt về phía gã ô khác lạ như thế nào khổ tả lắm cố thì nói là một loại cảm giác thôi Hờ, không phải anh vẫn luôn chỉ nhìn vào số liệu thực tế mà không tin cảm giác sao? Ây giờ chỉ mong là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi nhỉ. Ai ngờ đúng lúc thầy lỗi đang muốn nghiên cứu và thảo luận sâu hơn về vấn đề này với viên mục giả tài xế taxi bỗng đạp chân ga dừng xe lại. À chết thay thế vội nhíu mày hỏi, Xảy ra chuyện gì à bác tài? Lúc này tài xế xe taxi chỉ tay về đằng trước và nói, Hình như phía trước xảy ra vụ tai nạn. Xe tạm thời không đi qua được rồi. Thầy lỗi nghe thế vội nhìn lên trước. Cố thể đi đồng vòng qua không? Tài xế taxi nghĩ một lúc. Được thì được, nhưng hơi xàm hơn một chút. Tôi sợ sẽ làm trễ chuyến bay của các cậu. Ngay khi mấy người bọn họ không biết nên làm gì, thì đột nhiên có tiếng gõ lên cửa kính xe. Tài xế taxi hạ kính xuống, thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang vừa khóc nức nở vừa nói. Tôi cầu xin các anh, giúp đỡ nhấc chiếc xe lên, con gái của tôi bị cuốn vào trong cầm xe rồi. Nghe xong, tài xế taxi vội vàng quay đầu nhìn ba người bọn họ. Tuy mạng người quan trọng, nhưng dù sao bọn họ cũng đang chuẩn bị ra sân bay để cho kịp chuyến. Nếu họ không muốn giúp việc này, thì người tài xế taxi như anh ta cũng không dám lên tiếng. Kết quả là thạch lỗi con chưa nói gì, viên mộc giã đã đẩy cửa đi xuống. Gã thấy thế, đành thở dài, sau đó gọi A Chiết cùng xuống giúp đỡ. Nhưng khi đi đến hiện trường tai nạn, tất cả bọn họ đều đơ người. Vì họ nhìn thấy một chiếc ô tô điện bị biến dạng rất nặng, mắc kẹt dưới gầm một chiếc xe tải hạng trung, mà ghế sau của ô tô điện có một chiếc ghế trẻ em và một bé gái đang bị móc ngược và bị chiếc ghế chẹt lại, chừa rõ sống hay chết. Cũng không biết có gì trong chiếc xe tải này Mà trước đó một vài người qua đường đã đến giúp đỡ. Họ nghĩ cứ nâng chiếc xe tải lên để cứu đứa bé ra ngoài, nhưng đã thử nhiều lần mà không thành công. Mà cửa sau của thùng hàng này đã bị biến dạng nghiêm trọng do va chạm, cho nên nếu muốn mở cửa để dỡ hàng là điều khó có thể xảy ra. Với sự tham gia của bốn người viên mục giã, chiếc xe tải thực sự được nâng lên một chút. Nhưng vừa nhấc xe lên là viên mộc giã đã biết Chỉ với 7-8 người bọn họ không thể diệt chuyển chiếc xe tải này được. Không ngờ đúng lúc này, bọn họ lại nghe thấy tiếng gào khóc nức nở của một đứa trẻ từ dưới gầm xe tải, khiến cho người ta thốt tim. Còn mẹ của đứa bé liên tục lệ lục van xin bọn họ, cầu bọn họ nhanh chóng giải cứu con gái của chị ta. Trong trường hợp này, nếu nhân lực không thể nâng xe tải, thì chỉ có thể đợi lính cứu hỏa đến phá cửa thùng xe, dỡ toàn bộ hàng hóa bên trong xuống rồi mới nâng lên, hoặc là sử dụng máy móc cỡ lớn để trợ giúp. Nhưng vì xảy ra tai nạn nên bị tắc đường, vì thế mà lính cứu hỏa đang phải vác theo thiết bị rồi chạy bộ đến đây. Nhưng tiếng của đứa trẻ bên dưới gầm xe dường như càng ngày càng nhỏ, sắp tắt thở đến nơi rồi. Vì thời gian eo hẹp, viện mục giả sợ cô bé con dưới gầm xe không thể đợi lâu như vậy. Mà cùng lúc đó, mẹ của đứa trẻ còn đang liên tục quỷ lại mọi người, cầu xin mọi người hãy thử lại lần nữa. Lúc này bên cạnh lại có bốn người nữa chạy tới hỗ trợ, thế là viên mục dã nói với mọi người, hãy thử lại lần nữa, cố gắng đưa cô bé ra khỏi gầm xe trước đã. Nghe xong nhóm người cùng căng sức nhấc xe lên lần nữa, nhưng cho dù đã có thêm bốn người nữa, thì lần đầu tiên họ vẫn không nhấc lên được. Viên mục dã nghe thì tiếng van xin của người phụ nữ, mà trong lòng cũng sốt ruột. Nhưng khi cố gắng lần hai, cậu đột nhiên cảm thấy cánh tay phải nóng gian. Ngay sau đó, chiếc xe tải bị một sức mạnh rất lớn lật tung. Những người tốt bụng khác đến nâng xe đều ngẩn ra một lúc. Chiếc xe tải trước đó còn không thể nhấc lên được, lại đột nhiên bật ra. Đến ngay cả thạch lỗi, vốn luôn bình tĩnh cũng hơi nhèo mắt lại. Mặt nghi ngờ, nhìn về phía những người này. Viên mục giã là người có phản ứng đầu tiên, Cậu bước nhanh tới xem đứa trẻ May mắn là chiếc xe ô tô điện Mặc dù bị biến dạng rất nặng Nhưng vẫn chừa một khoảng trống cho đứa bé Nhờ thế mà đứa bé chỉ bị một số vết xước ở trên mặt Sau khi được ôm lại con Mẹ của đứa trẻ dối rít cảm ơn mọi người Lúc này lính cứu hỏa và cứu thương cũng chảy tới Mấy người viên mộc giả thấy họ không có việc gì Nên vội vàng cùng tài xế taxi Quay trở lại xe để tiếp tục đi tới sân bay Khi ba người viên mục giả đến sân bay, trên loa đã bắt đầu gọi người lên chuyến. Cả ba người đều chỉ mang theo có một cái ba lô nên có thể nhanh chóng lên máy bay sau khi vượt qua kiểm tra an ninh. Hành trình sau đó suôn sẻ hơn rất nhiều. Viên mục giã bắt đầu ngủ ngay sau khi máy bay cất cánh và ngủ thẳng một mạch cho đến lúc máy bay hạ cánh. Thực ra không phải cậu muốn ngủ mà là kể từ sau khi cánh tay phải của cậu phát ra sức lực mạnh mẽ, cậu luôn có cảm giác rất buồn ngủ. và phải ngủ một giấc để đầu óc được tỉnh táo. Sau khi ba người xuống máy bay, viên mộc giã đưa bà lồ cho A Chiết và bảo Các anh chờ tôi một chút nhé. Ở bụng tôi khó chịu quá. Khi ấy Thạch Lỗi và A Chiết cũng không nghĩ nhiều. Họ quay người đi đến phòng chờ VIP. Trong lúc đó, A Chiết còn gửi một tin nhắn cho cậu, bảo cậu đi vệ sinh xong, thì qua phòng chờ của sân bay. Ai ngờ hai người họ đợi nửa ngày mà vẫn không thể bóng dáng viên mộc giã đâu. Giờ Thịch Lỗi mới nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội vàng sai Achit vào nhà vệ sinh tìm người. Còn lúc này, viên mộc dã đã thay một bộ đồ khác, vứt điện thoại di động thường dùng đi rồi lẩn vào trong đám đông. Không bao lâu sau, Achit chạy trở về với vẻ mặt u ám. "Tôi đã lục soát tất cả các nhà vệ sinh trong sân bay, thậm chí cả nhà vệ sinh nữ, nhưng đều không có. Tên kia tắt luôn cả điện thoại di động rồi." Thịch Lỗi nghe Chiết báo cáo xong, liền lập tức bấm một giấy số Cô gọi vừa được kết nối Đã nghe thấy giọng của đoàn phong Truyền tới từ bên trong Không sao tôi đi theo cậu ấy rồi Tay lối thở phào nhẹ nhõm Chắc cậu ta Đã vứt cả điện thoại và thẻ đi rồi Giờ tôi không có cách nào định vị được vị trí của cậu ta Đoàn phong khẽ hử nhẹ Hừ, Tôi biết ngay các anh Không đáng tin cậy mà Vừa rồi cậu ấy thay một bộ quần áo khác Ở trong nhà vệ sinh Vừa đi ra ngoài cái là nếm ngay điện thoại vào thùng rác Thạch lỗi nghe vậy Cũng không phản bác gì mà trầm rộng Anh đi theo trước đi Có chuyện gì thì gọi cho tôi Nói rồi gã liền Cúp điện thoại với vẻ mặt khó coi Do hành vi của viên mục giã Mấy ngày hôm nay Thực sự quá khắc thường Cho nên đoàn phong đã bàn bạc với thạch lỗi và A Chiết Để họ đưa viên mục dã về nước mở trước Còn bản thân anh ta Thì đi theo sau phía ba người bọn họ theo dõi mọi hành động của viên mục giã bất cứ lúc nào, làm như vậy để tránh phát sinh ra bất kỳ biến cố gì. Chỉ là không ai trong số họ ngờ được rằng viên mục giã sẽ ném lại thịt lỗi và chết ngay khi cầu vừa xuống sân bay. Cũng may có đoàn phong vẫn luôn nhìn trầm chầm, chầm viên mục giã, nhờ thế mới không làm mất dấu, mà cũng nhờ anh ta đi theo đằng sau, chứ nếu đổi thành một người khác thì đã bị cầu phát hiện từ lâu rồi. Sau khi bỏ rơi hai người thịt lỗi, Viện Mộc giã mua một thẻ sim điện thoại di động tạm thời ở sân bay Nhét nó vào một chiếc điện thoại cũ Chỉ có thể gọi điện và nhắn tin Sau đó gọi tới một dãy số Một giọng nói hơi non nớt phát ra từ tai nghe Xin chào Viện Mộc giã hắng giọng Là tôi Đối phương hưng phấn Ông chủ à, cuối cùng anh cũng liên hệ với tôi rồi Tôi gửi cho cậu một địa chỉ 10 giờ tối đến tìm tôi Nói xong, viên mộc giã cúp điện thoại luôn. Người bên kia tên là Trịnh Tiểu Long, là một tay chuyên cung cấp tin tình báo. Mấy năm nay, viên mộc giã vẫn luôn bí mật lấy được một chút tin tức có liên quan tới cả bích ở chỗ cầu tràng này. Tuy có đôi khi không được chính xác lắm, nhưng chắc chắn là tin thật. Sau khi liên hệ với Trịnh Tiểu Long, viên mộc giã chạy tới một ngôi nhà an toàn mà ngay cả thạch lỗi cũng không biết. Cậu đã thuê 10 căn nhà an toàn như thế này ở nước mờ và trả tiền thuê 10 năm một lần, vì để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Trời tối, đoàn phòng theo đuôi viên mục giã tới một khu nhà trệt Một lúc sau thì thấy một cậu thanh niên ăn mặc giống học sinh cấp 3, cùng bước vào trong đó. Trình Tiểu Long phàn nàn. Ôi trời ôi ông chủ à, trong khoảng thời gian này anh đi đâu vậy? Tôi tra được một thông tin quan trọng, nhưng không thể nào liên hệ được với anh. Viên mục giã thở dài. À... tóm lại là dài lắm. mau nói cho tôi biết những gì cậu đã điều tra được. Trình Tiểu Long lấy ra một chiếc máy tính từ ba lô. Sau một vài thao tác, cậu ta đặt máy tính ở trước mặt Viên Mộc giã nói: gã này ấy chính là ba bích của tổ chức thâm tiềm. Cách đây một thời gian, người ta tìm thấy xác gã ở phía dưới một cây cầu vượt. Tôi đoán là bên trong gia tộc bích đang xảy ra nội chiến đấy. Ba bích bị ca bích xử lý. Viên Mộc Giá cau mày. Sau đó thì sao? Đừng nói với tôi rằng thời gian dài như vậy mà cậu chỉ điều tra được một chút chuyện như thế. Trịnh Tiểu Long cười gian. Hè hè, tất nhiên là không rồi. Mặc dù gã ba bích này đã chết, nhưng gã vẫn còn một cô tính nhất. Theo cô này nói, này trước khi ba bích chết đã từng thường xuyên đi tới một nơi gọi là đảo Ngô Châu, còn nói với cô ta rằng nếu việc lần này thành công, gã có thể trở thành người đứng thứ hai trong gia tộc. Đến lúc đó gã sẽ cho cô ta một cuộc sống sung sướng Viên mục giã thắc mắc Điều này có nghĩa là gì? Trình Tiểu Long cười nói Ôi rồi ôi anh cứ nghe tôi nói hết đã nào Tôi đã điều tra đảo Ngô Châu này rồi Đây là một hòn đảo nhỏ Thuộc uh, sở hữu tư nhân Ở trên đảo có một trung tâm y tế cao cấp Ba bích là tay buôn ma túy Không có việc gì thì tới trung tâm y tế lắm cái gì? Chẳng lẽ lại đi làm từ thiện à? Viên mộc dã nghe xong thì rơi vào trầm tư. Sức khỏe của ca Bích vẫn luôn không tốt. Trải qua chuyện lần trước chắc càng trở nên tồi tệ. Chẳng trách mấy năm nay cậu có tìm thế nào cũng không thể lão ta. Hóa ra là lão vẫn luôn trốn trên cái đảo Ngô Châu kia. Trịnh Tiểu Long nịnh nọt. Thế nào ông chủ, đây có được coi là thông tin quan trọng không? Viên Mộc Giã gật đầu. Có quan trọng hay không thì còn phải lên đảo kiểm tra tình hình đã. Cậu tiếp tục giúp tôi tìm hiểu xem cơ sở chữa bệnh kia chủ yếu chữa trị những loại bệnh gì và ông chủ đứng phía sau là ai. Trình Tiểu Long đi rồi Viên Mộc Giã còn một mình chìm vào hồi ức. Lúc ấy cậu bị thương rất nặng và được cứu về nên không hề biết Diệp Dĩ Nguy được trồn ở đâu. Mặc dù sau đó cậu đã tìm mọi cách tìm kiếm nhưng vẫn luôn bị gia tộc Bích cản trở. Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Trước kia viên mục giã còn thường xuyên tự hỏi nếu có một ngày mình báo thủ được cho Diệp Dĩ Nguy thì phải đến chỗ nào để thông báo cho anh ta biết tin tức tốt này đấy. Nhưng bây giờ cậu đã không cần phải lo lắng vì vấn đề này nữa bởi vì lúc ấy chắc cậu cũng đã xuống suối vàng cập mặt Diệp Dĩ Nguy rồi nhỉ. Nghĩ đến đây, viên mục giã nhìn xuống cánh tay phải của mình không khỏi nhớ lại tình huống xảy ra khi cứu bé gái trước đó. Vì hiện trường tai nạn lúc ấy rất hỗn loạn, lại có nhiều người đến nâng xe tải lên, cho nên không có ai phát hiện ra sự dị thường của cậu. Nhưng trong lòng viên mục giả lại biết rõ, thứ sức mạnh cực lớn đột nhiên lật tung xe hàng kia lên, là từ đâu tới. Sau nửa đêm, viên mục giả thêm một bộ quần áo mới được để sẵn trong nhà an toàn. Cậu đeo thêm chiếc mắt kính không gọng, Nhìn qua trông giống như một nhân viên văn phòng vừa trở về nhà sau giờ tăng ca và kiểu ăn mặc này đặc biệt phù hợp với thân phận giả cậu dùng cho căn nhà an toàn này. Đi cùng thạch lỗi nhiều năm như vậy cậu không học được nhiều thứ khác nhưng loại chuyện làm thế nào để chừa đường rút lui cho mình thì làm nhiều thành quen. Cậu đã thả 10 cái thân phận giả vào trong 10 căn nhà an toàn này để giúp cậu có thể thuận tiện thay đổi quần áo và biến mất trong đám đông. Cách đó không xa, đoàn phong đội mỗi lưỡi chai màu đen, nhìn thấy đen trong căn nhà an toàn đột nhiên tắt ngúm, lại tưởng rằng viên mộc giã mệt mỏi cả một ngày trời nên muốn đi ngủ. Nhưng rồi anh ta lại thấy cậu đã đổi một bộ quần áo khác, đang lặng lẽ đi ra ngoài, tới lề đường, bắt taxi. Sau khi lên taxi, viên mộc giã báo địa chỉ cho tài xế. Đối phương nghe xong thì hơi kinh ngạc. Không có phá nào đến bến vào giờ này đâu. Viên mục giã cười. Gia đình tôi muốn ăn ít hải sản. Tôi nghe nói ngư dân thường mang hàng bắt được đi bán vào lúc dạng sáng, cho nên định qua đó mua một ít hải sản tươi sống. Tài xế nghe cậu nói thế thì gật cù nói. Ai già, không ngờ cậu cũng biết hàng đấy. Thật ra nha, có rất nhiều khách sạn cao cấp đều đến đó mua buôn hải sản đấy. Rõ ràng là chỉ có mấy chục một cân tôm hồm thôi. Nhưng mà khi bê lên bàn cho khách à, Cũng phải chặt chém cả trăm cả nghìn. Còn những người đi làm công như chúng ta chỉ có thể tự đi ra bến mà mua thôi. Khi viên mộc giã đến bến tàu, cậu trông thấy rất nhiều thuyền đánh cá đang cập bến và dỡ hàng. Cậu bền bước tới nói chuyện với một ông già đeo găng tay màu đỏ. Chú ơi, cháu muốn hỏi, ở bến tàu này có phà nào đến đảo Ngô Châu không? Ông già nghe thấy thế thì nhìn viên mộc giã từ trên xuống dưới và nói Cậu đến đó làm gì? Đấy là nơi đám người giàu hay tới. Muốn lên đảo phải có thuyền riêng, chứ lấy đâu ra phà đi đến đó. Viên Mộc giã giả vờ giật mình. Ờ không có phà. Vậy cư dân trên hòn đảo đó ra ra và vào bằng cách nào ạ? Đảo Ngô Châu kia đã được một tay nhà giàu mua lại từ 20 năm trước. Mấy chục hộ dân sống trên đảo cũng vui vẻ truyền vào thành phố, sống sau khi cầm được tiền bồi thường. Hiện giờ... Trên đảo chỉ có một cái bệnh viện dành cho người có tiền thôi. Người bình thường đừng nói là vào bệnh viện xem bệnh nhá. Đến ngay cả cái hò nào đấy cũng không đặt chân lên được đâu. Viên mộc giã nghe vậy thì tỏ ra hơi sốt ruột. Trời ạ, sáng ngày mai cháu phải lên đảo để xin vào vị trí hành chính trong bệnh viện. Không có phà thì làm sao cháu lên đảo được đấy? Ông già thấy đúng là viên mộc giả sốt ruột thật nên nhanh chóng giải thích. Này... Nếu cậu thật sự muốn ra đảo Thì không phải là không có thuyền Nhưng giá cả nhất định Cao hơn đi phà đấy Viên mộc giã lập tức nhìn ông lão đầy cảm kích Ô thật ạ Thế thì tốt quá Chú mau nói cho cháu biết nên đi đâu để tìm thuyền ạ Lúc này ông lão vẫy tay Vì viên mộc giã và nói Đi theo tôi Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm lão câm Thế là viên mộc dã đi theo ông già Tới trước một chiếc thuyền đánh cá Trông có vẻ hơi cũ nát Cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng cường tráng đang chuyển một thùng tôm to đùng vào thùng xe hàng. Đối phương trả tiền xong thì vứt vứt tay với người này, sau đó lái xe rời đi. Ông già cười lớn. Hãy này lão câm, cậu nhóc này có chút việc muốn lên đảo Ngô Châu. Lúc ông trở về, đưa hộ cậu ta đi một đoạn được không? Người đàn ông trung niên được gọi là lão câm, ngay thấy thế thì đánh giá viên mục giã vài lần. Sau đó quay sang ra hiệu với ông già bằng ngôn ngữ tay Ông già nhìn xong bền quay đầu nói với viên mộc giã. Lão cầm bảo đưa cậu đi thì cũng được thôi. Nhưng mà trên đảo toàn bến tàu tư nhân. Thuyền của lão cầm không thể cập bờ được. Lão cầm sẽ dừng thuyền ở chỗ cách bờ mấy chục mét. Rồi tự cậu phải bơi vào đảo. Cậu có biết bơi không đấy. Viên mộc giã ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được ạ. không thành vấn đề. Sau khi thanh toán cho Lão Câm một ít tiền lộ phí, Viện Mộc Giá An Vị ngồi trên chiếc thuyền đánh cá rách nát của đối phương. Vì Lão Câm là người Câm, cho nên toàn bộ hành trình đều vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ có thể nghe được tiếng động cơ và tiếng sóng biển bên ngoài thì không còn tiếng nói nào khác. Thuyền đánh cá đi được khoảng 40 hải lý, trước mặt xuất hiện một hòn đảo tuyệt đẹp. Lúc này Lão Câm chỉ vào hòn đảo nhỏ, gật đầu liên tục, Xem ra nơi đó, hẳn là hòn đảo Ngô Châu thần bí kia. Ai ngờ, lão câm lại chẳng có ý định tới gần hòn đảo. Ông ta ném luôn cho viên mục giả một chiếc pháo cứu sinh, bảo cậu xuống thuyền ở chỗ này, bơi vào hòn đảo. Viên mục giả nghe mà mặt nghệt ra. Nơi này còn cách hòn đảo rất xa. Cho dù cậu có bơi giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì khi bơi vào bờ, chắc chắn cũng sẽ kiệt sức. Thấy viên mục giả không chịu, Lão cầm bền khoa chân múa tay với cậu Cậu cũng biết một chút ngôn ngữ Tây Nên hiểu lời đối phương nói Xung quanh đảo Ngô Châu có cano tuần tra Nếu bị đối phương phát hiện là phiền phức to Thế cho nên nếu muốn lên đảo Chỉ có thể xuống thuyền ở chỗ này Viện mộng giã liếc nhìn về phía hòn đảo Nói bằng vẻ mặt cầu xin Ông anh cầm ơi anh có thể lái lên trên thêm một chút nữa được không? Thế này cũng xa quá. Ai ngờ có nói thế nào, lão cầm cũng không đồng ý, thậm chí còn dơ xiên bắt cá ra đuổi người. Mặc dù viên mục giả biết thuyền đánh cá, lái đến gần quá sẽ dễ bị người trên đảo phát hiện, nhưng khoảng cách này thật sự quá xa. Hơn nữa mặt mũi lão cầm dữ dằn, nếu như hôm nay mình đúng là thằng ngốc nhận lời mời lên đảo, có lẽ kiểu gì cũng bị lão cầm này hại chết chấp. Nghĩ đến đây Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt cậu Viên mục giã giơ tay tóm lấy xin bắt cá Trong tay đối phương Rồi ném thẳng xuống biển Chở lão cầm và nướng kịp Đã cảm thấy cổ trợt lạnh Một con dao găm đắc kề lên cổ lão Không biết từ bao giờ Viên mục giã lạnh rộng Tôi cho ông hai lựa chọn Hoặc là ông lái thuyền Đến một chỗ cách đảo gần nhất để tôi lên đảo Hoặc là tôi ném ông xuống ngay tại đây Sau đó tự mình lái thuyền qua đó có lẽ lão cầm không thể nào ngờ được cậu thanh niên trong lịch sự và nhã nhặn này lại chẳng phải cái cọng bún mềm cuối cùng lão ta đành phải đồng ý yêu cầu của viên mộc giả lái thuyền đánh cá đến dìa bên của hòn đảo nơi đó có một vách đá dù dốc nhưng thật ra lại có một con đường nhỏ có thể đi lên trước khi rời thuyền viên mộc giả vẫn không quên hù dọa lão cầm nếu không muốn chết hãy coi nhiều việc hôm nay chưa từng xảy ra biết chưa Lão cầm cũng chỉ có thể gật đầu một cách bất đắc dĩ. Dù sao lần này, tốt xấu gì ông ta xem như đã nhặt lại được cái mạng. Nếu đổi thành người khác, chắc đã giết lão cầm diệt khẩu lâu rồi. Mặc dù viên mộng dã bơi rất giỏi, nhưng người bình thường lên đào từ vị trí này vẫn khá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể bị sóng xô vào vách đá chết. May sao hiện giờ là thời gian thủy chiều xuống, Bởi vậy cậu nhanh chóng tìm thấy con đường mòn bí ẩn lão cầm nói. Đi lên từ vị trí này là gặp một cánh rừng xanh um tươi tốt. Đây là mảnh vườn phía sau cơ sở chữa bệnh kia. Do trời sắp sáng, viện mộc dã phải nhanh nhanh tìm được một chỗ bí ẩn để nấu mình. Chờ đến lúc trời tối mới đi thăm dò tình hình cụ thể trên đảo. Nhưng tìm một vòng xung quanh, cậu chỉ thấy vài cái đỉnh hóng gió, thắng cảnh núi đá lạ mắt. Chứ chẳng hề có chỗ nào có thể chế giấu được một người. Cuối cùng, cậu đành bất đắc dĩ đi tìm một phòng kỹ thuật đệ nhỏ rồi chui vào. Sau khi có chỗ dung thân tạm thời, viên mục giả lập tức mở ba lô không thấm nước, lấy điện thoại di động liên hệ với Trình Tiểu Long, bảo cậu ta nhanh chóng gửi thông tin điều tra được cho mình. Trình Tiểu Long nói với cậu qua điện thoại, Ông chỗ, tôi điều tra được, thật ra cơ sở chữa bệnh kia chỉ là để ngụy Trang thôi. Trên thực tế là hoạt động mua bán nội tạng bất hợp pháp. Viên Mộc Giãn lập tức liên tưởng đến lúc trước, không chừng Diệp Diễn Huy bị lão già xúc sinh kia lấy mất thận nơi chỗ này, vì thế cầu trầm rộng. Không ngờ nơi non xanh nước biếc đẹp như vậy mà lại làm chuyện dơ bẩn thế. Ai già thế giới này là vậy đó. Nghe nói kinh doanh buôn bán nội tạng của tập đoàn thâm tiềm là dịch vụ một cửa đấy. Chỉ cần người mua có đủ khả năng chi trả. Họ nhá. có thể tìm thấy nội tạng trên cơ thể sống phù hợp trên khắp thế giới trong vài phút thôi. Hơn nữa giá nội tạng người còn được chia thành 3 bảy loại dựa vào giá trị của người mua. Trong lòng viên mục giã rất cầm ghét, xem ra ở đây, tất cả sinh mạng đều được kê giá rõ ràng. Những nguồn nội tạng sống đang được trèo giá cũng không còn là sinh mạng bình đẳng nữa, mà là sản phẩm mua bán tiền nào của nấy. Trình Tiểu Long nói tiếp, Ông chỗ, Có một câu không biết tôi có nên nói không? Nói Trình Tiểu Long sắp xếp câu cú ở đâu kia điện thoại một chút rồi mới lên tiếng Ở đó chắc chắn là đầm rồng hang hổ Nếu chưa chuẩn bị vẹn toàn Tôi khuyên anh đừng nên mạo hiểm lên đảo thì hơn đấy Việt Mục Giã cười đáp ha nhóc ơi, cậu nói muộn rồi Ông chủ tôi đây đã ở trên đảo rồi Gì, anh điên rồi Trịnh Tiểu Long nói với giọng cực kỳ khiếp sợ. Nghe nói an ninh trên đảo rất chặt chẽ, dù gì đó cũng là nơi kiểm soát sự sống chết của biết bao nhiêu người giàu nhất trên toàn cầu đấy. Không có quan hệ mạnh mà lên đó, chắc ăn chỉ có một con đường chết mà thôi. Viên Mộc Giã cười phá lên. ha Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Trịnh Tiểu Long ưỡi hoài Ôi giỏi ơi, đừng mà ông chủ. Sao tôi nghe mùi cứ như thấy chết mà không sờn thế? Nếu không, anh hãy thương xót, kết toán tiền lương cho tôi trước đi. Viên Mộc Giã bật cười. cười. Thằng nhóc nhà cậu thực tế quá nhỉ. Bớt nói nhảm đi. Mau nghĩ cách giúp tôi lấy được bản đồ địa hình của Đào Ngô Châu. Cho cậu thời gian một ngày, sau khi trời tối, tôi cần dùng. Trịnh Tiểu Long vừa kêu rên vừa nói. Độ khó khăn cao quá đi. Tôi chỉ là một kẻ buôn bán tin tình báo nhỏ nhỏ thôi. Sao anh không bảo tôi hack vào Liên Hợp Quốc luôn đi chứ? Viện mục giã phát cấu Bớt ra về đáng thương ở đây với tôi Bắt tay và làm việc đi Cúp điện thoại của Trình Tiểu Long Viện Mộc giã lập tức chuyển khoản Một khoản tiền cho đối phương Cậu cũng không buồn xìn ở mặt này Bởi cậu hiểu trên đời Không có mấy ai làm việc nguy hiểm không công cho mình Sau đó Cậu ăn đơn giản vài miếng lương khô Rồi dựa lưng vào một góc phòng kỹ thuật điện Bắt đầu ngủ bù Dù gì đến tối còn có một trận chiến ác liệt Phải đánh Tinh thần không đủ tỉnh táo thì làm sao được Nhưng viện mộc dã không ngờ Chỗ này cũng không phải nơi tốt để ngủ bù Trong phòng kỹ thuật điện Vốn luôn có tiếng ong ong liên tục Với tần suất thấp Thế hãy còn chừa hết Nghe một chút là quen Cũng coi như miễn cưỡng có thể ngủ được Nhưng mỗi khi cậu sắp ngủ Bên ngoài lại vang lên tiếng người đi lại Đôi khi là người bệnh ra ngoài tàn bộ Có lúc là mấy nhân viên Mà kệ là ai đi ngang qua phòng kỹ thuật điện Viên mục giã đều phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa đối phương đột ngột, mở cửa phòng đi vào. Vất vả lắm mới đến giữa trưa, bên ngoài xem như đã ngơi nghỉ được chốc lát. Nhưng lúc này độ nóng trong phòng kỹ thuật điện lại bắt đầu dần dần lên cao. Trong mấy chốc đã làm viên mục giã đổ mồ hôi đầy người. Ban đầu quần áo cậu súng nước biển, về sau khô dần đi, lúc sau lại thấm đẫm mồ hôi. Nếu không phải nghị lực của cậu vượt xa người thường, Có lẽ cũng phải ngẹn đến điên lên trong không gian trở trội này. Mặt trời dần ngả về Tây, độ nóng trong vòng kỹ thuật điện nhỏ hẹp mới từ từ hạ thấp. Cuối cùng viên mộc giả đã có thể nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này cậu lại cảm thấy điện thoại di động có tiếng rung, biết là Trịnh Tiểu Long gửi bàn vẽ mặt phẳng tới. Cậu vội mở to mắt, khiến bản thân nhanh chóng khôi phục trạng thái tỉnh táo. Viên mộc giả mở tài liệu Trịnh Tiểu Long gửi tới ra xem. quả nhiên là bản vẽ mặt phẳng của đảo Ngô Châu. Viên Mộc Giả nhớ rõ trên cửa phòng kỹ thuật điện viết VD14, chắc là số thứ tự của phòng kỹ thuật điện. Vì thế cậu dựa vào danh sách số thứ tự này để tìm được vị trí chính xác hiện tại của mình trên bản vẽ mặt phẳng. Nhưng điều khiến cậu không ngờ là vị trí hiện tại của mình lại cách tòa nhà chính của tổ chức rất gần, cho nên ban ngày mới luôn có người qua lại. Sau khi màn đêm buông xuống, thờ dịp 4B vắng lặng, viên mục dã lặng lẽ bước ra khỏi phòng kỹ thuật tiện, đã làm cậu ngột ngạt cả ngày. Cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành. Nhưng cậu cũng không dám dừng lại lâu, lập tức núp nhờ bóng đêm để nhảy vào tòa nhà chính qua một cánh cửa sổ đang mở. Đó hẳn là phòng nghỉ của bác sĩ. Viên mục dã lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo blouse trắng khoác lên người, sau đó lấy một chiếc khẩu trang dùng một lần đeo vào. Rồi mới thoải mái và thư thả đẩy cửa đi ra ngoài. Không ngờ cậu vừa đi ra đã gặp phải hai nhân viên bảo vệ đang súng vác vai đạn lên nòng. Cùng mày viên mục dã đi ngang qua họ rất bình tĩnh, không bị đối phương nhận thấy sơ hở gì. Theo sơ đồ mặt bằng, tuy tòa nhà chính chỉ cao 7 tầng nhưng lại chiếm diện tích rất lớn. Tầng 1 và tầng 2 là phòng kỹ thuật y tế thông thường, còn các tầng trên tầng 2 đều là phòng bệnh VIP. Theo Trình Tiểu Long, mấy phòng bệnh VIP ở tầng này cũng được phân biệt cao, trung bình và thấp, theo độ cao của tầng. Khách ở tầng càng cao thì cấp bậc càng cao. Như vậy xem ra phòng bệnh của ca Bích phải ở tầng trên cùng. Tuy nhiên, viện mục giã quan sát thấy rằng, đừng nói là tầng cao nhất, bây giờ ngay cả tầng 3 cậu cũng không thể lên được, bởi vì người ra vào nơi này toàn dựa vào thẻ từ để xác nhận danh tính. Nói cách khác, Khách của tầng 3 VIP tuyệt đối không lên được tầng 4, mà viên mộc giã chẳng có lấy một tấm thể từ, đến tầng 2 còn không thể lên được. Không ngờ đúng lúc này cửa thang máy cách đó không xa, đột nhiên lại mở, một người đàn ông giống như bác sĩ đẩy một chiếc giường cáng màu trắng ra. Viên mộc giã lập tức chủ động quà giúp. Đối phương thấy con người giúp nên thở phào Cảm ơn trời, cuối cùng đã con người ra tay giúp đỡ. Bánh xe của chiếc cáng này có chút vấn đề. Một mình tôi đẩy nó thật sự mệt quá. Bởi vì sợ lộ tẩy nên viên mục giã không dám nói nhiều, chỉ đề thấp giọng nói một câu. Đưa đi đâu? Đối phương đáp không hề suy nghĩ. Đến tòa nhà đề xác. nghe vậy viên mục giã hơi kinh ngạc nhìn xuống giường cáng. Nhưng bởi vì cậu đeo khẩu trang nên đối phương cũng không chú ý tới vẻ mặt cậu. Vì thế bọn họ một trước một sau đẩy chiếc giường cáng từ cửa chính ra khỏi tòa nhà chính, đi về phía tây bắc hòn đảo. Không lâu sau, một tòa nhà ba tầng nhỏ nhỏ có phần cũ kỹ xuất hiện trong mặt viên mục giã. Điều khiến cậu ngạc nhiên là trên hòn đảo xinh đẹp này lại có một tòa nhà nhỏ chỉ được dùng làm nơi chứa những xác chết. Trên đường đến đây, hai người lần lượt gặp bốn nhóm nhân viên an ninh tuần tra có điều súng. Mỗi nhóm hai người, quan sát xung quanh mọi lúc mọi nơi. Đêm qua, nếu không phải viên mục giã đi lên từ con đường nhỏ bên cạnh vách đá, Có lẽ khả năng đến được khu vực tòa nhà chính mà không gặp bất cứ bất ngờ gì rất thấp. Khi cả hai đến trước cửa của tòa nhà, người đàn ông lấy thẻ tử của mình ra và mở cửa. Sau đó, họ cùng nhau đầy dương cáng vào. Sau khi vào nhà đề xác, suốt đường họ không gặp thêm bất cứ một ai nữa. Không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay là điều hòa trong tòa nhà này được vận rất thấp. Từ lúc bước vào, viên mộng dã đã cảm thấy lỗng tơ dựng ngược. Cứ như thể vừa bước vào không gian Không có sinh vật sống Sau đó Người đàn ông dùng thể từ Quẹt mở vài cánh cửa liên tiếp Cuối cùng đưa người trên giường cáng đến đích Nhưng khi hai người bọn họ Chuẩn bị đưa cây xác vào trong tù đông viên mục giãm mới giật mình phát hiện ra rằng Người chết Là một cậu bé tầm 10 tuổi Cả người cậu bé không mảnh vải Vết xeo chính giữa hình xương cá Cho thấy cậu bé đã từng được mổ lồng ngực Trước khi chết Xem ra Cả mổ đã thất bại, nếu không cậu bé này cũng không phải nằm đây cô độc một mình. Điều mà viên mục giã không hiểu là nếu cha mẹ đối phương đủ khả năng đưa con đến đây chữa bệnh, vậy thì làm sao có thể để con mình lên đường cô đơn ngay lúc này chứ? Nghĩ đến đây cậu thuần miệng hỏi, cha mẹ của đứa trẻ đâu? Không ngờ người đàn ông lại cười khẩy, không biết đã đi đến chỗ nào sung sướng rồi. Nghe nói cha của đứa trẻ này là thằng nghiện ma túy Để hút được một liều cho đã nghiền Mới bán con đến nơi này đấy Viên mục dã càng nghe càng thấy sai sai Bán đến nơi này ư Người đàn ông nhìn cậu như đồ ngốc Nếu không thì sao Con cái nhà lành Sao lại xuất hiện ở đây Không phải cậu mới tới đây chứ Cậu thấy chuyện thế này lâu rồi sẽ không kinh ngạc nữa Lòng viên mục giã trùng xuống Cậu đã hiểu là chuyện gì vì thế cậu bóp lý cổ đối phương để nghiến lên tường đứa trẻ này bị người ta cắt mất trái tim mới chết ư người đàn ông bị viên màu giả bóp cổ không thở nổi liều mạng muốn bê tay cậu ra tiếc rằng lực tay của cậu quá mạnh vì thế anh ta đành phải thỏa hiệp à, anh gì ơi có chuyện gì nói đàng hoàng nào đứa trẻ này đâu phải họ hàng nhà anh đâu đến mức phải phản ứng mạnh thế viên màu giả lạnh giọng Trái tim của đứa trẻ này được ghép cho ai? Đối phương ấp úng cả buổi mới nói à, chỉ, chỉ biết là VIP ở lâu 4 tội làm sao biết được cụ thể là ai? viên mục giã dưa tay đánh người đàn ông ngất xỉu Sau đó quay đầu nhìn đứa bé đáng thương nằm trên cáng Đó là một cậu bé da ngâm đen Có dáng người gầy yếu Mấy tóc khô vàng Chứng tỏ nó bị suy dinh dưỡng thời gian dài Thật không biết cha mẹ kiểu gì mà có thể bán con của mình đến nơi thế này. Đúng là không còn một chút cơ hội sống nào. Người xưa có câu hồ giữ không ăn thịt con, nhưng tại sao lại có nhiều kẻ lông lang dã sói như vậy cờ chứ? Nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của cậu bé, viên mộc dã ngay lập tức nghĩ đến dịp dĩ nguy khi còn nhỏ. Cùng có tuổi thơ khốn khó, cùng có một người cha không bằng súc sinh. Viên mộc dã không đành lòng nhìn tiếp, Vì thế cậu vội vàng đưa xác cậu bé vào trong tủ đông. Tuy nhiên khi cậu đóng cửa tủ đông, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà nhìn vào vài tủ đông gần đó. Kết quả khi mở từng cái ra, cậu phát hiện bên trong toàn là xác trẻ em. Hầu hết những đứa trẻ này đều chết vì bị mổ cắt mất nội tạng, chúng giống như chuột bạch trong phòng thí nghiệm, trả giá bằng mạng sống của mình cho sự khỏe mạnh của người khác. Còn chúng thậm chí không nhận được sự tôn trọng cơ bản nhất. Viên Mộc Giã nhìn xác chết của những đứa trẻ, trong lòng căm phẫn lạ thường. Cậu không thể nào tưởng tượng được trên đời này lại có cơ sở chữa bệnh vô nhân tính như vậy. Nhưng căm phẫn thì căm phẫn, điều đó không làm cậu mất lý trí. Nơi này có thể tồn tại thời gian dài, sau lưng nó nhất định có sức mạnh rất to lớn ủng hộ. Cho nên muốn chấm dứt hoàn toàn, không phải chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Viên Mộc Dã nhìn người đàn ông bất tỉnh dưới nền đất. Cậu đánh ngất đối phương cũng không phải để chút giận, mà là muốn thể từ trên người anh ta. Bình thường, nếu không bỏ sắc chết vào, thì ắt hẳn rất ít người đến đây. Hơn nữa, vừa nãy lúc đi vào, cậu phát hiện nơi này chẳng có camera giám sát nào cả. Có điều ngẫm lại cũng phải, bản thân những gì xảy ra ở đây đã là vi phạm đạo đức và luân thường nghiêm trọng rồi. Một khi có hình ảnh video lan ra ngoài, chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn khiến cho dư luận phẫn nộ đến lúc đó mặc dù là chỗ dựa đứng sau tổ chức lợi hại thế nào cũng chưa chắc có thể dẹp được mớ bóng bóng này do dự vài giây cuối cùng viên mục giả vẫn kìm nén cơn xúc động muốn cho nổ tung chỗ này sau đó cậu chói tên dưới đất kia thành cái bánh tét rồi cầm thể từ của đối phương rời khỏi nhà xác lúc này đã là đêm khuya căn bản không có bệnh nhân nào đi lại bên ngoài Ngoại trừ nhân viên trong viện Sau khi rời khỏi nhà xác viên mộc giã lập tức trở về khu nhà chính Bởi vì mục đích lần này của cậu rất rõ Đó là muốn tìm hiểu tình hình Ở tầng cao nhất Và mau chóng tìm ra cà bích ẩn nấp trong đó Tuy nhiên cậu không biết Quyền hạn thể từ Của thằng cha xui xẻo vừa rồi lớn tới bao nhiêu Có thể giúp mình đi thẳng lên Tầng cao nhất hay không Sau khi vào thang máy viên mộc giả quẹt thể từ Rồi ấn vào nút tầng cao nhất Kết quả không ngoài dự đoán bị từ chối thẳng. Thế là cậu đành phải hạ thấp từng tầng lầu một cuối cùng mới buồn bã nhận ra cái thể tử này chỉ có thể tới tầng 2 là cao nhất. Rơi vào đường cùng viên mộc dã đành phải lên tầng 2 trước. Cửa thang máy mở viên mộc giã chậm rãi đi ra ngoài có thể do quá muộn nên các phòng ở tầng 2 đều đã tắt đèn và tan làm. Nhất thời cậu có ảo giác như đi vào chỗ không người. viên mộc giã đến được tầng 2 rồi tìm kiếm camera giám sát đầu tiên nhưng cậu lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng hóa ra không chỉ nhà xác ngay cả nơi này cũng không có camera giám sát luôn xem giả bệnh viện này rất xem trọng việc bảo vệ sự riêng tư của khách VIP sau đó viên mộc giã thử mở cửa bằng thể từ mình có kết quả thử vài lần rồi mới phát hiện phần lớn đều không mở được xem ra át hẳn ông anh kia cũng chỉ là kẻ chạy việc vật Thật sự không có quyền hạn gì. Khi viên mộc giã cân nhắc nên đi đâu kiếm chiếc thể từ có quyền hạn cao hơn một chút, cậu trượt nghe thấy cuối hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Cậu lập tức trốn vào buồng y tá không người bên cạnh. Theo tiếng bước chân tới gần, viên mộc giã nhận ra đối phương có hai người. Hơn nữa dường như hai người đi rất nhanh, chắc vội vã đi xử lý chuyện gì đó. Cậu bền từ từ ra khỏi buồng y tá, lặng lặng đi theo sau hai người không một tiếng động. Xem cách ăn mặc, có lẽ hai người này là một bác sĩ và một y tá. Bọn họ vội vàng đi thẳng tới trước một phòng bệnh cuối hành lang rồi dừng chân. Nhìn vào trong qua cửa sổ nhỏ trên cửa, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên trông như bác sĩ trầm rộng hỏi. Tình trạng mấy đứa trẻ này thế nào? Nữ y tá đáp thùng thẳng. Về căn bản, các dấu hiệu thể chất của bọn chúng là bình thường, ngoại trừ chỉ số đường huyết của số 12 hơi thấp. Chắc là do suy dinh dưỡng Nếu dư giả thời gian Thì át hẳn có thể điều chỉnh được ạ Người đàn ông trung niên nghe xong bền ngẫm nghĩ rồi nói Ngày mai hãy kiểm tra độ phù hợp cho chúng Nhất định phải chọn ra đứa trẻ có phẩm chất cao nhất Ca mổ lần này không được phép có sai sót Nữ y tá gật đầu đáp Dạ trường phòng yên tâm Ngày mai tôi sẽ theo dõi kỹ toàn bộ quá trình Hai người đi rồi Viên mục dã từ từ bước tới trước cánh cửa nhìn vào trong Trong phòng bệnh có 6 đứa trẻ đang ngủ, đều ở tầm 6 đến 10 tuổi. Mặc dù không biết cụ thể những đứa trẻ này dùng để làm gì, nhưng nhìn phòng chúng ở cũng không phải là phòng bệnh VIP. Vậy át hẳn là không khác gì tình trạng của cậu bé ở nhà xác. Lúc trước khi viện mộc dã nhìn thấy xác cậu bé, tuy trong lòng rất sốc, nhưng cuối cùng cậu cũng ngăn chặn cơn xúc động muốn làm gì đó. Hiện giờ khi gặp được những đứa trẻ còn sống sờ sờ, Cậu biết mình không thể ngồi yên như không thấy nữa. Nếu viên mục giã không đoán sai, ngày mai một đứa trẻ sẽ được chọn bước theo vết xe đổ của cậu bé bị cắt mất trái tim. Nếu cậu mặc kệ không lo, chắc chắn đứa bé kia sẽ phải chết. Nhưng vấn đề là viên mục giã nên lo như thế nào đây? Với tình hình trước mắt, đừng nói đưa sáu đứa trẻ đi, dù đưa một đứa đi cũng là cả vấn đề. Hơn nữa, rõ ràng sáu đứa trẻ đều được chọn, Hiện giờ viên mộc giả cũng không biết ai trong số chúng mới phù hợp nhất với vị khách VIP kia. Mà cho dù cậu có biết là đứa nào, hơn nữa thuận lợi đưa nó đi, nhưng chẳng qua cũng là từ chọn một trong sáu, biến thành chọn một trong năm mà thôi. Ai ngờ ngay khi trong lòng viên mộc giả đang dối rắm, bỗng dáng Diệp Dĩ Nguy lại đột nhiên xuất hiện trên tấm kính phản chiếu. Anh ta cười nói với cậu, Hà, có gì khó xử đâu. Với năng lực hiện giờ của cậu, chỉ cần cậu muốn là có thể tiêu diệt tất cả mọi người trong tòa nhà. Đến lúc đó không phải cậu muốn đưa ai đi thì đưa hay sao? Viên mục giả chậm rãi nhắm mắt, muốn xóa bỏ dịp dĩ nguy trong ảo giác. Thì thế đối phương khế mỉm cười. Tôi ở trong đầu cậu, cậu nhắm mắt thì cũng vẫn có thể thấy tôi. Hơn nữa, tôi nói không đúng chắc. Những người này làm những điều trái với đạo đức con người dưới vỏ bọc y học. Chẳng lẽ không nên giết ư? Viện mộc giã lúc lắc đầu, không muốn nghe đối phương tiếp tục nói bậy bạ. Cậu bèn xoay người bước về phía vừa rồi hai người kia rời khỏi. Quyền hạn của thể tư trên người bọn họ chắc sẽ không thấp lắm. Dù chưa chắc có thể lên tới tầng cao nhất, nhưng đến những tầng lầu khác đi dạo, ắt không thành vấn đề. Sau đó viện mộc giã tìm kiếm xung quanh trên tầng 2, cuối cùng phát hiện hai người vừa rồi đang ở trong một văn phòng sáng đèn. Chẳng qua cậu không ngờ, hai người vừa rồi còn mang cách về mặt chuyên nghiệp, mà giờ đây lại có phong cách đột biến, đang làm mấy chuyện không thể miêu tả được trong văn phòng. viên mục giã rất khiếp sợ, nhưng cũng chỉ đành chờ ở bên ngoài trước đã, vì nếu xong vào lúc này, cảnh tượng thật sự hơi xấu hổ. Chờ cuộc chiến bên trong chấm dứt, nữ y tá bước ra trước, cô ta đứng ở cửa vuốt tóc, sau đó đi về phía thằng mấy với khuôn mặt dạng dỡ Xuân Thì.